t r bốn ám sát sau đó còn có ám sát chỉ tiếc ta và các ngươi những thứ này trung nhẫn nhưng là hoàn toàn bất đồng một mảnh x ư ơ n g mù đặc bắt đầu bao t r ù m bột phía thụy độn vụ ẩn chi thuật nghe nói làng sương mù hạ nhẫn sát hoạch là hết sức tàn nhẫn máu canh cùng các quốc gia nỉ dạ hạ nhẫn thi s o n g toàn bộ bất đồng còn như trung nhẫn sát hoạch càng phải như vậy có thể ở trong đó cởi dính ra đều không phải hạng đơn giản tệ ạ gì ánh mắt nhìn chăm chú vào bột phía đáng tiếc như ngươi vậy ám sát gặp phải ta là vô dụng phong độn đại đột phá t ể ạ dỉ vô cây quạt một cơn lốc nhất thời đem t r ù n g quanh x ư ơ n g mù đặc thổi ra ẩn dấu vụ ẩn phản nhận nhất thời bê ao lộ thân hình kết thúc phong độn đại liêm díu một cố càng cường đại hơn cơn lốc đưa hắn trói buộc lại vô số phong nhận lấy đao chém phương thức chém ở trên người hắn trong nháy mắt đã đem hắn chém toàn thân vết thương đây chính là vụ ẩn phản nhận thực lực sao không gì hơn cái này tệ ạ dỉ lạnh lùng nói phốc phốc tệ ạ dỉ sau lưng mặt đất nhất thời phá tan đến một đạo nhân ảnh cầm trong tay phi tiêu đâm về phía tệ ạ dỉ cái hót ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi am hiểu nhất trường phong độn sao mới vừa tất cả bất quá là mồi mà thôi vụ ẩn phản nhẫn đ ấ y lòng cười lạnh nói đến cùng vẫn là nhà ấm đ ó a hoa thực chiến kinh nghiệm quá kém âm ẩm ảnh phân thân chợt muốn nổ tung lên vụ ẩn phản nhẫn sắc mặt đại biến thân thể hắn trực tiếp bị tạc bay đến giữa không trung toàn thân các nơi đều truyền đến hàng loạt đau đớn vụ ẩn chi thuật hắn vội vã lần nữa thi triển vụ ẩn chi thuật muốn ẩn nút hiện tại vừa muốn đi không cảm thấy trễ một chút sao phong độn treo võng một tấm lưới hình dáng cơn lốc tốc độ mau hơn triển đặc g a i vụ ẩn phản nhận trên người để thân thể hắn cũng còn chưa đi đến vào trong x ư ơ n g mù dày đặc đã bị đánh bay ra ngoài hô tệ ạ gì lấy ra một bả sù d ư ớ i k ẹ n đem phong độn t r ả cờ dạ dót vào trong đó tạo thành vô hình phong nhận chất vung đi ra ngoài sẽ tại treo vong dưới sự bức bách vụ ẩn phản nhẫn n à o túi chém xuống tới tiên huyết nhất thời rơi xuống nước xuống tới khắp nơi đều có người này thảo nào có thể đem làng thác nước phản nhẫn đều giết chết như vậy ám sát thuật hòa phong g i à u kinh nghiệm tác chiến làng thác nước nỉ giả có thể đánh được mới là lạ quân cúc nghĩ thầm ở chém giết vụ ẩn phản nhẫn sau đó tề ạ gì hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng của nàng lặng yên trong lúc đó xuất hiện một cái cự đại bóng người bóng người này còn đeo một bả lớn đến vượt quá tìm thường đao mà một bả sắc bén đại đao nhưng là đối với lấy tệ ạ di cổ chém xuống đi lớn như vậy động tác bén nhọn như vậy c h ả m kích cư nhiên không để cho nửa điểm thanh âm truyền ra ngoài toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức khiến người ta khó có thể phát hiện tệ ạ di đồng t ử trận co rụt lại thân thể của hắn trực tiếp bị phách thành hai nửa xa ẩn thiên tài quả nhiên có điểm bản lĩnh cứ nhiên có thể tránh thoát ta một cách nhất định phải được ám sát cầm trong tay đại đao ở trong x ư ơ n g mù dày đặc hoàn toàn thấy không rõ dáng vẻ người âm lánh nói người này là ai không nghĩ tới ám sát sau đó còn có ám sát kém chút bị chém t r ú n g may mắn ta cũng sẽ thủy độn mới vừa rồi liền lặng lẽ tương thủy độn t r ả cờ dạ thả ra ngoài hình thành x ư ơ n g mù đặc hôn tạp ở ca o y kia vụ ẩn phản nhận trong x ư ơ n g mù dày đặc nếu không ta thực sự không phải biết có người đến gần ta tệ ạ gì trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cầm trong tay đại đao nam nhân đáng tiếc thiên tài là thiên tài nhưng thiên tài cũng là c ầ n trưởng thành thời gian sẽ cho ngươi thời gian mấy năm ta muốn đối phó ngươi p h ỏ n g chừng đều rất phiền phức nhưng hiện tại cũng liền so với giết chết một con ngữ kê chắc chở một ít mà thôi cầm trong tay đại đao nam nhân rõ ràng đứng tại chỗ nhưng hắn thanh âm cũng là từ bốn phương tám hướng vang lên làm cho một loại vô cùng mâu thuẫn cảm giác Khi khả sở một đạo nhân ảnh xuất hiện tại tệ ạ dì phía sau rõ ràng là trước mặt cái này cầm trong tay đại đao nam nhân cái kêu một b à lớn đến kinh người đại đao lần nữa chém về phía quân quốc cổ dạ s ẻ n gẳng sớm có chuẩn bị tệ ạ dì hoàn hồn một kích dạ s ẻ n gẳng đánh vào trên đại đao ô đệ tứ hổ cả chiêu bài nhẫn thuật đã sớm nghe nói ngươi ở đây c h u n g nhận sát hạch o bên trên thi triển ra đệ tứ hổ cả chiêu bài nhẫn thuật đem cổ nổ hạ thiên tài đánh bại hiện tại xem ra quả nhiên là thực sự nam nhân trước mặt hơi lấy làm kinh hãi không chỉ là giật mình tệ ạ gì t h i t r i ể n ra dạ s ẻ n gẳng còn giật mình tệ ạ gì c ư nhiên có thể lần nữa đổi kịp chính mình công kích ba cùng dạ s ẻ n gẳng đụng nhau một k í c h nam nhân nhất thời hóa thành một đoàn thủy rơi trên mặt đất h i ệ n nhiên là một cái thủy phân thân đem trả cơ dạ chế tạo ra x ư ơ n g mù đặc xen lẫn trong quỷ cũng trong x ư ơ n g mù dày đặc sao thảo nào n g ư ờ i sẽ tìm được ta vị trí đại đao nam nhân lẩm bẩm nói câu mười điểm xem ra là có điểm vướng tay chân nhưng là không gì hơn cái này để cho ngươi nhìn vụ ẩn chi thuật lại như thế nào dùng đi một cổ cường đại thủy độn trả cờ dạ hình thành xương mù đặc đem tệ ạ dị xương mù đặc cho giải khai đến song phương thủy độn trả cờ dạ hoàn toàn không cùng một cấp bậc tệ ạ dị xương mù đặc rất nhanh thì bị xa lánh ra hầu cột sống phổi gan động mạch cổ xương quay xanh thận tạng cùng trái tim ngươi muốn ta công kích ngươi nơi nào đây đại đao thanh nhầm của nam nhân từ bốn phương tám hướng chuyển đến đặc biệt dễ dàng như vậy phong độn đại liêm giữ một cơn lốc bắn ra bốn phía r a đem chung quanh x ư ơ n g mù đặc thổi r a nhưng x ư ơ n g mù đặc lại phóng phật rất trầm trọng tựa như thổi tan được tương đối trưởng hơn nữa thổi r a đến từ phía sau lập tức lại tụ hợp cùng một chỗ người này chả cờ dạ thật mạnh tệ ạ gì cũng còn không phản ứng kịp một bà đại đao đã vô thanh vô tức chém về phía nàng không xong một kích này phải bị thương tệ ạ gì sắc mặt trở biến thế thân thuật lần nữa thi triển ra chỉ tiếc lúc này đây chậm một chút bị chém bị thương phải không có thể tránh khỏi phản ứng thật là khá giống như ngươi vậy niên kỷ bản đại gia phòng t r ư ờ n g cho ngươi sách d à y cũng không s ư ớ n g chỉ tiếc chết yểu thiên tài liền không còn là thiên tài đại đao nam nhân thấp giọng nói rằng thương thương một tay phong phật xuyên qua không gian cách t r ở một dạng trực tiếp chóc ở tại đại đao nam nhân trên trôi đ a o thế tới hung mánh đại đao ở giữa không trung mạnh mẽ bị đỉnh chạy xuống hô tệ ạ gì thả lỏng một hơi xem ra là không cần bị thương người này tuyệt đối là thượng nhẫn cấp tồn tại ghê tởm ta và thượng nhẫn trong lúc đó t r ê n h lệch lớn như vậy sao ngươi đã làm được rất khá có thể ở sương mù đặc lần ngày tỉnh tình huống bên dưới cùng am hiểu vô thanh s á t nhân thuật dạ b ù dạ đánh tới hiện tại đừng quên ngươi hiện tại mới có vài tuổi mà thôi dịch thân nhẹ d ọ n g đối thủ cúc nói rằng hoàn toàn đã không có bình thường đấu lộng tệ ạ gì thời điểm tùy ý cái kia giọng ôn hòa để vừa rồi đã trải qua mạo hiểm chiến đấu tệ ạ gì nội tâm chẳng những bình phục xuống tới còn để cho nàng đối với thực lực hoài nghi hoàn toàn biến mất sa ẩn dịch thần cầm trong tay đại đao dạ bụ dạ đồng tử co rút lại đến mức tận cùng giọng nói đều mang kinh hãi cầu thả cầu vợ tốt